thân pháp thần tốc chẳng khác gì đông phương bất bại võ công không cao mấy nhưng sử dụng kê trảo công vừa mau lẹ vừa độc đặc biệt là thủ pháp điểm huyệt và hành động vô thanh di chuyển không để lại tiếng động nào lệnh hồ sung bị bà bà điểm huyệt khắc chế túm đầu chàng lôi về chùa quyền không lấy dây treo chàng lên hai canh giờ mới tháo xuống lại cạo sạch tóc như một quà thượng bỗng lệnh hồ sung nghĩ ra ba nay giả câm giả điếc Bà ta chính là vợ của bất giới hòa thượng và cũng chính bà lão đã dùng thủ cước kỳ quặc bắt các cao thủ treo lên cây. Nhậm Doanh Doanh cũng đã bị bắt trói chân tay để ở phòng kế bên. Bà ta ép buộc lệnh Hồ sung phải lấy Nghi Lâm làm vợ. Nếu không, bà ta sẽ làm cho chàng thành thái giám. Ba người đang tranh luận thì Nghi Lâm từ dưới lầu bước lên. Nàng vô cùng ngạc nhiên thấy bà bà nghe được nói được. Vậy là lâu nay bà ta đã lừa dối để nghe hết tâm tư thầm kín của nàng Nghi Lâm tức giận, oà khóc Còn chuyện tình cảm, nàng xác định trong tim của lệnh hồ đại ca chỉ có nhậm tiểu thư mà thôi Nói xong, Nghi Lâm bỏ đi xuống lầu Ba bà vội vàng chạy theo Lệnh hồ sung và doanh doanh tưởng đã thoát nguy Nào ngờ bọn du tấn, cựu tùng niên, sáu người kéo lên lầu tìm lệnh hồ sung để giết Theo yêu cầu của nhạc bất quần Để được lão ta truyền thụ cho tịch tà kiếm pháp Mấy người liền quay lại nhìn lệnh hồ sung Liền nhận ra rằng Tám người này đối với doanh doanh rất kính sợ Đối với lệnh hồ sung cũng rất kỹ uy Liền ngơ ngác nhìn nhau Nhất thời không có chủ ý Nghiêm tam tinh và cụ tùng niên Đột nhiên cùng nói lập được đại công ngọc linh đạo nhân nói đúng vậy bọn chúng bắt được tiểu nico có gì là lạ đâu bắt được chưởng môn phái hằng sơn thì mới là đại công như vậy thì nhạc tiên sinh phải truyền tết tà kiếm pháp cho bọn ta trương phu nhân hỏi như vậy phải làm sao cả tám người đều nghĩ nếu ta nhậm đại tiểu thư ra đừng nói bắt không được lệnh hồ sung mà mấy người chúng ta tính mạng cũng khó bảo toàn vậy phải làm sao Nhưng với oai lực của Doanh Doanh Nếu không thả cô ra Thì cả bọn dạng lần không dám Dù Tấn cười hì hì nói <cười> Người xưa thường nói Lượng tiếu phi quân tử Vô độc bất trưởng phụ Không làm quân tử thì cũng được Nhưng không làm đại trưởng phụ thì đang tiếc lầm Ngọc Linh Đạo Nhân nói Người nói là Thực cơ hội hạ thủ Giết người giết cậu hay sao Du Tấn nói Ta đâu có nói Đó là người nói Trương Phu Nhân gằn giọng nói: Thánh Cô đối với chúng ta ân trọng, ai dám bất kính với Thánh Cô? Ta là người đầu tiên không đồng ý. Cửu Tùng Niên nói: Lúc này, Phu Nhân thả Thánh Cô ra, chẳng lẽ Thánh Cô còn niêm tình ta thứ cho chúng ta? À? Thánh Cô làm sao chịu để cho chúng ta bắt lãnh hồ xung chứ? Trương Phu Nhân nói: Dù sao thì chúng ta cũng đã gia nhập môn hạ phải Hằng sơn khi sư phán môn là điều bất nghĩa. Bà nói xong liền đưa tay ra cởi trói cho Doanh Doanh. cựu tùng niên quát lên dừng tay trương phu nhân tức giận nói người hét cho to để hù dọa ta hay sao vậy soạt một tiếng cựu tùng niên rút giới đao ra khỏi vỏ động tác của trương phu nhân cũng rất thần tốc và rút quản đao trong người ra cắt đứt hai sợi dây thừng trên tay chân của doanh doanh và nghĩ võ công của doanh doanh rất cao chỉ cần cắt đứt dây trói doanh doanh thì bảy người cùng xông lên tấn công cũng không sợ ánh đao lấp loáng cầu tùng niên chém một đao tưới Đoạn đau của trương sư nhân rất lên dao dao, và liên tiếp bóng ba đau bất cầu tùng nhiên lùi ra mấy bước. Những người khác thấy doanh doanh đã được cởi dây trói, lòng đều có ý sợ, lùi sang bên cửa, muốn tranh nhau chạy xuống lầu. Nhưng thấy doanh doanh nằm xoa dưới sàn, không ngồi lên được, mới biết việc đạo của cô bị điểm, nên đều tù tù quay lại. Dù tấn cười nói, <cười> Ta nói, mọi người lão bằng tại sao phải động đau Không phải là mất quả thi sao? Cựu Tùng niên quát: việc đạo của nhầm đại thư giải được thì tính mạng chúng ta có còn không Lão lại chém đau về hướng Trương Phu Nhân Giới đau đụng đoảng đau Đánh nhau rất kịch liệt Cựu Tùng niên có người dạm dở Giới đau lại rất nặng Nhưng Trương Phu Nhân đánh tới tất Khiến lão đầu đà này không chiếm được tiện nghi Du Tấn cười nói <cười> Đừng đánh để đánh Có gì từ từ thương lượng Lão cầm cây quạt đi đến gần khuyên giải Cụ tùng nghiêm quát cút đi Đừng làm dướng tay viết chân Dư tấn cười nói Dạ dạ Lão quay người đi Đột nhiên tay phải dung ra trương phu nhân thép lên thuê thảm Cái cán quạt bằng thép của dư tấn Đã đâm vào cổ của trương phu nhân Dư tấn cười nói Chúng ta là người cùng một nhà Ta khuyên người đừng có động đau Mà ngươi nhất định không có nghe Vậy không phải là không có nghĩa khí sao cái quạt vừa rút ra thì ít hầu của trương phu nhân máu phun ra suối xả diễn biến này vượt ra ngoài suy đoán của mọi người Cụ tùng niên kinh hãi lùi ra mấy bước chửi lên nè nó thì ra con ruột đen này giúp ta du tấn cười nói <cười> không giúp Quỳnh, giúp ai chứ lão quay người hóa với doanh doanh "Nhầm lại tiểu thư Tiểu thư là thiên kim của nhậm giáo chủ Mọi người né mặt da da của tiểu thư Mà nhờ tiểu thư mấy phần Nhưng mọi người vừa kính vừa sợ tiểu thư Vì tiểu thư có thuốc giải Tam thi não thần đen Lấy thuốc giải Rồi thì thánh cô cũng chẳng là gì Sáu người kia đều nói Đồn đồn Lấy thuốc giải của thánh cô rồi giết người giết cậu Ngọc Linh Đạo Nhân nói Tất cả phải lập lời thầy trước Nếu có người tiết lộ chuyện này nữa câu ra ngoài Thì tam thì náo thần đang trên người Lập tức phát tác Mấy người này thấy trước mắt phải giết doanh doanh mới được Nhưng vừa nghĩ đến nhầm ngá hành Thì ai cũng kinh sợ Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài Thì giang hồ tuy rộng Nhưng không có chỗ để họ dung thân Bảy người liền cùng thề Lệnh hồ xuân biết bọn chúng thề xong Thì sẽ động đao giết doanh doanh Chàng vội dẫn nội lực xông xuống mấy chỗ huyệt đạo bị phong tỏa Nhưng hoàn toàn không tác dụng gì Lệnh hồ xuân lo lắng nhìn doanh doanh thấy đôi mắt đẹp của cô nhìn mình đăm đăm trong ánh mắt không lộ vẻ hoảng sợ liền yên dạ dù phải chết thì hai chúng ta cùng chết cũng rất hay cô tùng nhiên nói với Du tấn đồng thủ đi Du tấn nói tiểu đầu đà xưa nay hành sự mau lẹ rất có khí khái anh hùng hay là xin cừu huynh đồng thủ trước cừu tùng nhiên cười người không đồng thủ thì ta chém người trước Du tấn cười xa he he cừu <cười> huynh đã không dám vậy nghiêm huynh ra tay được chàng Cậu Tùng Nghiên lại chửi Tốt trà nó, tại sao ta không dám Nhưng hôm nay, Lão Tử không muốn giết người Ngọc Linh Đạo Nhân nói Bất luận là ai động thủ Cũng đều như nhau Dù sao, cũng không có ai nói ra Tây Bảo Hòa Thượng nói Đã như vậy, thì mời đạo Huynh ra tay được rồi Nghiêm Tăng Tinh nói Có gì mà cứ lần lỡ thối thét Đã mở cửa rồi Mà không dám nói to Mọi người không ai tin ai Vậy tất cả cùng rút binh khí ra Cùng lúc chém lên người nhậm đại chủ tư Mấy người này tuy đều thuộc hạng cùng hung cực ác Nhưng đến lúc quyết tâm muốn giết Doanh Doanh Vẫn không dám nói lời kinh thường cô Dù Tấn nói quan đã Để ta lấy thuốc giải ra trước rồi hãy nói Cụ Tùng nhiên nói Tại sao để người lấy ra trước Người lấy rồi thì sẽ uy hiếp người khác Để ta lấy cho Du Tấn nói Để cho Quỳnh lấy Thì ai dám nói Quỳnh sẽ không uy hiếp người Ngọc Linh Đạo Nhân nói Đừng lôi thôi nữa Đến lúc việt đạo của tiểu thư giải khai rồi Thì thật là ông bé giết người trước rồi hãy chia thuốc Xoạt một tiếng Lão rút trường kiếm ra Mấy người khác cũng liên tiếp rút binh khí ra Dây quanh doanh doanh Doanh doanh thấy đại hạng đã đến Mắt không rời khỏi lệnh hồ xuân Nhớ là những ngày cùng giết chàng Trung hưởng ngọt vùi Khóa miệng cua lộ ra nụ cười ôn như Nghiêm tam tinh quát Ta điểm một hai ba thì mọi người cũng hạ thủ một hai ba lão vừa đến đến tiếng thứ ba thì bảy binh khí đồng thời nhắm chém xuống trong doanh nào ngờ bảy binh khí chém đến người doanh doanh cách khoảng nửa thứ thì không hẹn mà cùng dừng lại cụ tùng nghiêng chửi đồ tiểu quỷ nhắc nhạc sao không dám chém xuống luôn muốn người khác giết tiểu thư thì mình cũng không thoát tội đâu tôi bảo hòa thượng nói người cũng qua nhắc nhạc thuyền. với đàn con người cũng đâu có chém xuống trong lòng của bảy người đều có mưu đồ đều muốn người khác giết doanh doanh trước để binh khí của mình không bị giấy máu muốn giết một người mà xưa nay mình kính sợ thật không dễ cụ tùng Nhiên nói chúng ta làm lại lần này binh khí của ai mà dừng lại nữa thì là quân hồ đen vô lại không bằng con của cái điếm theo chó ta đếm một hai ba một hai lão chưa đến ba thì lệnh hồ xuân la lên tịch tà kiếm pháp bảy người vừa nghe liền quay đầu lại bốn người cùng hỏi cái gì nhà Quốc quần dùng tịch tà kiếm pháp đâm mù mắt tả lĩnh thiện trên phong thiền đài đã truyền rùm lên trong vỏ linh bảy người này rất hâm mộ nên ngày đêm ao ước có được tịch tà kiếm pháp lệnh hồ xuân đọc tịch tà kiếm pháp kiếm thuật chí tôn tiên luyện kiếm khí tái luyện kiếm thần thần khí cơ định kiếm pháp tự tin kiếm khí như hà dưỡng kiếm thần như hà sinh kỳ công kim diệu quyết giai tại thử trung tâm chàng đọc một câu thì bảy người tiến gần chàng một bước đọc đến sáu bảy câu thì bảy người đều rời khỏi doanh doanh đi đến bên chàng cụ tùng niên thấy lệnh hồ xuân không đọc nữa bèn hỏi đây đây là tịch tà kiếm pháp sao lệnh hồ xuân nói không phải tịch tà kiếm pháp thì chẳng lẽ là tà tịch kiếm pháp cụ tùng niên nói Người đọc nữa đi Lệnh Hồ Xuân liền đọc Luyện khí, chi đạo, thủ tại ý thành Ngừng ý tập tả, tâm điền vô trần Chàng đọc đến đây thì ngừng lại Tây Bảo Hòa Thượng Dục Đọc tiếp đi, đọc tiếp đi Ngọc Linh Đạo Nhân mấp mấy môi Đọc theo để cố nhớ Luyện khí, chi đạo, thủ tại ý thành Ngừng ý tập tả, tâm điền vô trần Kỳ thực Lệnh Hồ sung chưa bao giờ thấy qua tịch tà kiếm pháp Những câu hắn đọc chỉ là ca quyết của Hoa Sơn kiếm pháp Lấy tám chữ Hoa Sơn chi kiếm, chí khinh, chí linh Mà đổi thành tịch tà kiếm pháp, kiếm thuộc chí tôn mà thôi Đấy là ca quyết khí tôn mà nhà quốc Quần truyền cho hắn Cho nên mới có những câu tiên luyện kiếm khí, tái luyện kiếm thần Nếu không thì lệnh Hồ Xuân ít đọc sách biết về dân tự chỉ có hạn lúc cấp bách làm sao có thể suốt khẩu thành chương thuộc lao lao như vậy nhưng bọn cừu tùng niêm một là chưa từng nghe qua ca quyết của hoa sơn kiếm pháp hai là trong lòng lúc nào cũng không quên tịch tà kiếm pháp giống như bị ma ám vừa nghe có người đọc thuộc ca quyết của tịch tà kiếm pháp nên thần hồn người nào cũng khuynh đảo đâu còn rảnh để suy nghĩ kỹ kiếm phổ thật hay giả Lệnh Hồ Xuân đọc tiếp miên miên bạc bạc kiếm khí xung doanh Tịch tà kiếm xuất Sát cá can tịnh muốn chữ sát cá can tịnh này Là do chàng thuận miệng đọc ra Chứ trong quà sơn kiếm quyết không có câu này Lệnh Hồ Xuân đọc đến đây Bèn nói Cái này Cái này phía dưới dường như là Sát bất can tịnh Kiếm pháp bất linh Mà hình như không phải Ta nhớ không rõ rồi Bọn Tây Bảo Hòa Thượng cùng hỏi Kim phủ ở đâu Lệnh Hồ sung nói Kiếm phủ này không có ở đây Chàng vừa nói vừa nhìn xuống bụng mình Câu nói này thật là Thử địa vô ngân tam bách lượng Tức là nơi này không có 300 lạng bạc đâu Lệnh Hồ sung vừa nói xong Có hai cánh tay đồng thời đưa vào túi chàng mà mò Một cánh tay của Tây Bảo Hòa Thượng Còn tay kia của cựu tùng niên Đột nhiên hai người cùng la thảm Đầu Tây Bảo Hòa Thượng nứt ra Thành trường kiếm từ phía sau lưng xuyên tới ngực cựu tùng niên Đó là do nghiêm tam tinh và ngọc linh đạo nhân hạ độc thủ Nghiêm tam tinh cười nhạt nói <cười> Mọi người giấc giả tìm tịch tà kiếm pháp không dễ gì thấy được Hai con rùa đen này lại muốn đột chiếm Thiền hạ đâu có chuyện dễ như vậy Bình bình hai tiếng lão phi cướp đá hai cái xác ra Lúc đầu lệnh hồ xung giả bộ độc thuộc tịch tà kiếm pháp Chỉ vì thế doanh doanh sắp mất mạng trong khoảnh khắc Lúc cấp bách nảy ra trí khôn, Dẫn dụ bọn chúng Chỉ muốn kéo dài thời gian Để nguyệt đạo của chàm hoặc của doanh doanh Có thể được giải khai Không ngờ kế này vô cùng linh nghiệm Không những dụ được chúng Mà còn làm cho chúng tự tàn sát lẫn nhau Bảy người chỉ còn lại năm Bất giác chàng cười thầm Du Tấn lại nói Kiếm vũ này Có trên người lên hồi xuống mây không Thì chưa ai thấy Chúng ta tự chém giết nhau Thì quá là nông này Lão chưa nói hết câu Thì nghiêm tam tinh đã đảo cặp mắt quái gở trừng nhìn lão một cách hung tợn Y nói Người nói bọn tà nông này lòng ngươi không phục có phải không? Chỉ rằng người muốn nuốt kiếm phổ một mình Du Tấn nói Muốn nuốt thì không có dám Để giống như vị đại hòa thượng Cái đầu quả dưa bị vỡ ra Có gì hay đâu Nhưng kiếm phổ này lừng danh thiên hạ Mọi người cùng xem để mở rộng tầm mắt Ta chỉ muốn vậy thôi Đồng bách sông kỳ đồng thanh nói Đúng vậy Không ai được nuốt một mình Muốn xem thì cùng xem Nghiêm tam tinh nhìn Du Tấn nói Được Vậy người đi mò túi tiểu tử này Lấy cái phổ ra Du Tấn lắc đầu mỉm cười nói tại <cười> hạ không có ý à. Nuốt một mình Cũng không dám coi trước Nghiêm quỳnh lấy ra để tại hạ ngó sơ một chút Thì đã mãn nguyện rồi nghiêm tam Tinh nói với ngọc linh đạo nhân vậy người lấy đi ngọc linh đạo nhân nói hay nghiêm quỳnh lấy có lẽ hay hơn đó nghiêm tam Tinh nhìn đồng mắt sông kỳ thấy hai người đều lắc đầu hắn tức giận nói bốn con rùa đen các người có ý đồ gì chẳng lẽ ta không biết các người muốn lão tử lấy kiếm phổ rồi từ cơ hội giết chết lão tử nhưng mẫu này không mắc bẫy đâu năm người nhìn nhau miếng thành cục diện ngao cò lệnh hồ xung sợ chúng quay lại hại doanh doanh bèn nói các vị đừng có sốt ruột để tại hạ nhớ lại xem à tịch tà kiếm xuất sát cá can tịnh sát bất can tịnh kiếm pháp bất linh sai rồi sai rồi kiếm pháp bất linh thì hà tất phải đọc chiếm hỏng bè hỏng bè rồi kiếm phổ này thầm ảo vô cùng không thể nhớ hết nổi cả năm người này tâm ý đều nghĩ đến kiếm phổ làm sao nhận ra được câu kiếm quyết sơ sài dớ dẫn mà ngược lại lòng còn nôn nóng thêm nghiêm tam tình dung đơn đau lên quát muốn ta đi lấy kiếm phủ trong người thiếu tử này cũng không có gì bốn người các ngươi lùi ra hết ngoài cửa để khi ta vừa ra tay thì bảo đảm không có đao kiếm dùng đến chào hỏi sau lưng lão tử đồng bách song kỳ không nói lời nào lùi ra ngoài cửa Dù tấn cười hì hì rồi cũng lùi ra Ngọc Linh Đạo Nhân hơi chần chừ lùi ra mấy bước. Nghiêm Tam Tinh lại quát lên: Hai chân của người cũng đứng ra ngoài cửa đi. Ngọc Linh Đạo Nhân nói. Người quát cái gì hả? Lão tự thích ra thì ra, còn không thích ra thì người dám làm gì to? Tuy lão nói như vậy nhưng vẫn đi ra ngoài cửa. Cả bốn người nhìn chằm chập vào Nghiêm Tam Tinh. Linh quy cát xây dựng trên không. Muốn thoát thân chỉ có con đường duy nhất là cầu thang. Lão có lấy được kiếm phủ Muốn núp một mình thì chỉ còn cách bay lên trời Nghiêm tâm tinh quay lưng lại lệnh hồ sung Hai mắt nhìn chầm chập vào bốn người ngoài cửa Chỉ sợ bọn họ đột ngột bào phát mà đánh lén Lão xoay tay trái lại Mò vào túi lệnh hồ sung Mò một lúc bất giác không thấy gì Liền đưa đơn đao cắn ngang miệng Tay trái nắm chặt ngực lệnh hồ sung Tay phải mò tiếp Tay trái lão vừa sửa kinh lực Liên cảm thấy nội lực đột nhiên tiết ra ngoài Lão giật mình Vội rút tay về Nào ngờ bàn tay lão như bị nhính chặt vào da lệnh hồ sung Không rút về được nữa Lão kinh hãi, Càng vội giận nội lực để giật tay ra thì nội lực tiết ra ngoài Càng nhanh như bị dở đê Trong lúc nguy cấp Lệnh hồ xung bỗng được nội lực của địch nhân Ào ạt rút vào người Chàng mừng thầm nói Tại sao người khách chế tâm mạch ta Ta đọc kiếm quyết cho người nghe là được rồi Miệng chàng mấp máy giả bộ như đang đọc nhỏ Bọn Ngọc Linh Đạo nhưng ở ngoài cửa thấy vậy Thì cho rằng chàng đang đọc kiếm phổ thật Mà mình không nghe được câu nào há sẽ không bị thua thiệt liền cùng xông vào Giọt đến trước người lệnh hồ sung Lệnh hồ sung nói Đúng rồi Cuốn này là kiếm phổ Người lấy ra cho mọi người xem đi Nhưng tay trái của Nghiêm Tam Tinh Đã dính chặt lên người lệnh hồ sung Đâu có rút ra được Ngọc Linh Đạo Nhân cho rằng Nghiêm Tam Tinh đã cầm được kiếm phổ mà không chịu đưa ra Tức là có ý muốn độc chiếm Lão liền đưa tay vào người lệnh hồ sung Vừa đụng đến thì nội lực cũng bị tiết ra ngoài Bàn tay cũng bị dính chặt vào da lệnh hồ sung Lệnh hồ sung la lên Nè nè hai vị, Hai vị đừng có giành nhau Kiếm phổ rách hết thì không ai coi được nữa đâu Đồng bách sông kỳ đưa mắt ra hiệu cho nhau Hàng quan lấp loáng Hai cây gậy hoàng kim từ trên cao đánh xuống. Nghiêm tam tinh và ngọc lên đạo nhân liền bị dở đầu chết tốt. Hai người vừa chết thì nội lực tiêu tám. Hai bàn tay rời khỏi người lệnh hồ sung. thi thể nằm ngang dưới đất. Đột nhiên lệnh hồ xuân được nội lực của hai người. Các quyệt đạo bị phong tỏa không còn ứ lại. Kinh lực từ bên ngoài đánh vào nên quyệt đạo được giải khai. Nội lực của chàng vốn đã thâm hậu. chỉ giận nhẹ thì dây trói trên tay liền đứt ra lệnh hồ xuân đưa tay vào túi nắm lấy đoạn kiếm nói kiếm phổ ở đây vị nào đến lấy đi đồng bắc sông kỳ đầu óc dụng về thấy hai tay của đối phương tự nhiên thoát khỏi dây trói cũng không nghi ngờ gì nghe chàng nói muốn đưa kiếm phổ ra liền vui mừng cùng đưa tay ra nhận đột nhiên bạch quang lắm một cái rát rát hai tiếng hai bàn tay phải của hai người cùng bị chém đứt rớt xuống hai người rú lên nhảy lùi ra sau Lệnh Hồ Xuân cắt đứt dây trói chân Dọc người đến trước chân doanh Nhìn Du Tấn nói Kiếm pháp nhất linh sát cá căn tịnh Du Huynh, Du Huynh muốn xem Qua kiếm phổ này hay không Tuy Du Tấn là người rất xảo quyệt Nhưng lúc này cũng sợ đến nỗi mặt tái mát Rung rung nói đa tạ tại hạ Tại hả không muốn xem Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười> Không cần cách trí, xem một chút Cũng đâu có sao Chàng đưa tay giải khai việc đạo cho doanh doanh toàn thân vô tấn rung lập cập nói Lệnh hồ công tử công tử lãnh hồ đại hiệp đại hiệp đại hiệp hai chân lão quỳ xuống sàn nói tiểu nhân tụi đang ngừng khác nói nhiều nói nhiều cũng vô dụng thánh cô và chữ môn có sai bảo gì tiểu nhân có nhảy vào lửa nhảy vào nước lệnh hồ xuân cười nói luyện <cười> tết tại cái pháp công phu bước thứ nhất là rất vui du huynh làm đi dù tướng lại lia lịa nói thanh cô và chủ môn khoan hồng đỗ lượng mọi người trong võ lâm đều biết hôm nay để tiểu nhân lấy công dụng tội tiểu nhân sẽ đi khắp giang hồ tuyên dương thánh đức của hai vị không không không lão vừa nói hai chữ thánh đức mới nhớ ra trong lúc kinh hoàng mà gây đại họa biết doanh doanh ghét nhất là người nào nói dài nói ngắn chuyện cô và định hồ xuân ở sau lưng lúc muốn nín lại thì đó không kịp doanh doanh thấy đồng Bách sông kỳ Sống dài đứng tuy hai người bị chặt cây máu không ngừng chảy nhưng nét mặt không lộ giải sợ hãi cô hỏi hai người là vợ chồng à đồng Bách sông kỳ nam gọi là chu hồ đồng nữ gọi là ngô bách anh chu hồ đồng nói hôm nay đã lọt vào tay người không giết muốn mổ thì hai chúng ta cũng không cho mà người hỏi nhiều làm gì doanh doanh thích cái tính kiêu ngạo của lão cô lạnh lùng nói ta hỏi hai người có phải là vợ chồng hay không ngô bách anh nói ta già lão không phải là vợ chồng chính thức nhưng mà hai chục năm nay còn hạnh phúc hơn vợ chồng chính thức doanh doanh lại nói vậy trong hai người chỉ có một người có thể được sống hai người đều thiếu đi một tay một chân lại thiếu cô nhớ đến phụ thân của cô giống như hai người này nên cũng không nói tiếp nữa cô ngừng bột nước vừa nói hai người phải động thủ Giết chết đối phương Người còn lại thì ta cho đi Đồng bắt sông kỳ cùng nói Hay lắm Hoàng quang lấp loáng, Hai người muốn gậy hoàng kim Hoàng đánh xuống đầu đối phương Doanh doanh la lên Ê quang Cô đồng thời xuất trường kiếm tay phải Đoạn kiếm tay trái ra Cùng cản hai cây gậy của hai người Choang choang hai tiếng Cô cảm thấy cánh tay tê buốt Sông kiếm xuất vô khỏi tay Mới gạt được hai cây gậy nhưng tình lực trên tay trái cô yếu hơn nên cây gậy của ngô bách anh đánh trả lại lên trán mụ máu chảy ra lên lắm chu hồ đồng lớn tiếng nói lời của thánh cô nặng bằng núi ta tự giết ta thì sẽ thả người có gì không tốt ngô bách anh nói đương nhiên là ta chết người sống có gì đâu mà tranh giành rinh Doanh gật đầu nói hay lắm hai vợ chồng ngươi tình nghĩa thâm trọng ta rất là cảm kích hai người đều được sống mà buồn vết thương ở chỗ tay đứt đi Hai người vừa nghe liền vui mừng Ném gậy xuống chạy đến buộc tiếp thương cho nhau Rành Rành nói Nhưng mà có một chuyện này Hai người phải tuân lệnh ta mà làm Hai người chung ngu cùng đáp dạ Rành Rành nói Sau khi xuống núi á Thì liền bái đường thành thân Hai người đã ăn ở cùng nhau Mà không làm vợ chồng Thì ra, ra Cô vô muốn nói ra cái hệ thống gì Nhưng liền nghĩ lại mình và lệnh hồ xuân ở cùng với nhau cũng chưa bái đường thành thân ướp giác mặt cô đỏ lên hai người chung nhau liếc nhìn nhau rồi cúi đầu tà ơn du tấn nói đại ân đại đức của thánh cô không những tham hạn không giết mà còn nghĩ đến đại sự chung thân của hai người họ gặp vợ trọng này phúc mạng thật không nhỏ ta sớm biết thánh cô lão nhân gia đối đại với thục hạ rất là tốt trên doanh hỏi lần này các người đến tham sơn là phụng mệnh của ai vậy có mua đồ gì tiểu nhân thì con chó nhà bớt quần phải qua sân lừa gạt hắn nói là hắn phụng hát một lệnh chỉ của nhậm giáo chủ thần giáo muốn bắt hết quần ni lên hát một nhai đây nhậm giáo chủ phát đạt trương doanh hỏi trong tay nhặt bớt quần có hát một lệnh bai à? du tống đáp dạ dạ thuộc hát đã xem rất kỹ quả thực hát cầm hát một lệnh của nhật việt giáo nếu không thì Thuộc hạ đối với giáo chủ về thánh cô luôn tận trùng Sao lại nghe lời của con chó nhà bất quần này chứ Doanh doanh thầm nghĩ Tại sao nhà bất quần lại có hất một lệnh bài của giáo ta À phải rồi Lão đã uống tam thi não thần đăng Đương nhiên phải nghe hiệu lệnh của Gia Gia Chắc là Gia Gia đưa cho lão Cô lại hỏi Nhà bất quần còn nói Sau khi thành công thì lão truyền tịch tạc kiếm pháp cho các ngươi có phải không Dù tấn khấu đầu đi lễ nói Con chó nhà bất quận này lừa người ta Không ai tin lão nói thật Dương dành nói Các ngươi nói lần này đến Hằng Sơn hành sự Đại công đã thành Rốt cuộc là như thế nào Dương tấn nói Có người bỏ thuốc mê xuống mấy cây giếng trên núi Làm cho các vị sư phụ với Hằng Sơn đều bị mê hết Trên biển diễn có rất nhiều người Chưa biết nội tình Cũng đều bị mê luôn Như vậy chỉ còn bắt lấy đưa về một bộ nhai. Lệnh hù xung dội hỏi Có ai bị giết không Dù Tấn đáp Việc chết tám chín người đều là người trong biệt diện Bọn họ chưa bị thúc mê Nhưng họ động thủ phản kháng liền bị giết Lệnh Hồ Xuân hỏi Là những người nào? Dù Tấn đáp Tiểu nhân không có biết tên của họ Thảo Bằng Thủ của Lệnh Hồ Đại Hiệp Lão nhân gia không có trong đó Lệnh Hồ xung gật đầu yên tâm Doanh doanh nói ừ, Chúng ta xuống thôi Lệnh Hồ Xuân đáp được Rồi chàng nhặt trường kiếm của Tây Bảo Hòa thượng ở dưới đất Cười nói <cười> Gặp ác bà bà đó Thì phải cho bà ta một bài học Du Tấn nói Đà, à Ân của thánh cô giờ lên hồi sung Không giết thuộc hả Doanh doanh nói ừ, Hà tất phải khách khí như vậy Cô dùng tay trái Đoạn kiếm dụt khỏi tay bay đi Phật một tiếng Đoạn kiếm cấm vào ngực Du Tấn Hoặc bất lưu thủ Du Tấn gian xảo Liền mất mạng hai người sống dài đi xuống lầu trên chùa tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chim hót kinh doanh liếc nhìn lệnh hồ xuân không tìm được cười khúc khích lệnh hồ xuân tham. lệnh hồ xuân cạo trọc đầu làm hòa thượng từ nay thân đã vào phật môn nữ thí chủ chúng ta cách biệt nhau từ đây kinh doanh biết chàng nói đùa nhưng tình ý tha thiết bất giác cô run lên nắm tay lệnh hồ xuân nói xuân ca Xuân ca đừng, đừng có nói đùa với tiểu mùi như vậy Tiểu mùi... Vừa rồi cô phóng kiếm giết du tấn Mắt không chớp Bây giờ trong lời nói lại hiện ra ý khiếp sợ Lòng lệnh hồ Xuân cảm động Đưa tay trái gõ lên cái đầu trọc lóc của mình một cái cốc Rồi tham Nhưng trên đời này Đã có một vị nương tử như qua như ngọc Nên đại hòa thượng đành phải hoàn tốt thôi Doanh doanh cười chứng chiếm nói hừ <cười> Tiếng mụi cho rằng sau khi giết du tấn rồi thì trong gió lâm không còn kém mồm năm miệng mười Từ nay tai mình được yên ổn rồi, không ngờ khi Lệnh hồ sung cười nói <cười> Doanh muội xoa lên cái đầu trọc của ta, đó cũng là hoạt bất lưu thủ Doanh doanh đỏ mặt, hứa một tiếng rồi nói Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh đi Bây giờ đệ tử Hằng Sơn bị đưa lên hát một nhai, muốn cứu họ thì khó khăn vô cùng Giả lại cũng làm tổn thương tình cha con của tiểu mụi Lệnh Hồ Xuân nói Càng làm tổn thương tình nhạc phụ với nữ tế ta Doanh Doanh liếc xéo hắn một cái Lòng lại cảm thấy ngọt ngào khuôn tả Lệnh Hồ sung lại nói Chuyện không nên chậm trễ Chúng ta phải mau đuổi theo để chặn đường cứu người Doanh Doanh nói ừ, Phải đuổi theo rồi giết sạch đi Đừng để ai sống sót Đừng để da da tiểu mụi biết thì không có chuyện gì xảy ra Cô chạy lên mấy bước rồi thở dài lệnh hồ xuân hiểu rõ tâm sự của cô đại sự như vậy mà muốn che tay mắt của nhậm ngã hành thật không dễ nhưng chàng đã là trưởng môn phái hàng sơn môn nhân hàng sơn bị nguy sao mà không cứu được cô ta đã quyết định vì chàng mà có chủ ý dù trái lệnh phụ thân cũng cam lòng lệnh hồ xuân nghĩ chuyện đã đến nước này thì phải quyết đoán đưa tay trái ra nắm lấy tay phải của cô doanh doanh hơi cục cựa tay nhưng thấy bốn bề không có người nên cũng để yên cho chàng nắm lệnh hồ xuân nói doanh muội tâm sự của doanh muội ta rất hiểu chuyện này là ảnh hưởng hòa khí giữa cha con doanh muội ta rất ái ngại kinh doanh, doanh lắc đầu nói ừ, nếu gia gia còn nghĩ đến tiểu muội thì không nên hạ thủ với hằng sơn nhưng tiểu muội nghĩ rằng gia gia đối với xuân ca cũng không có ác ý gì lệnh hồ xuân liền hiểu ra nói Đúng rồi, Gia Gia Doanh muội bắt đệ tử Phái hàn Sơn Có dụng ý là quy hiếp ta gia nhập vào Nhật Nguyệt Thần Giáo Doanh Doanh nói Đúng như vậy, kỳ thực Gia Gia rất là thích sung ca Huống chi sung ca lại là truyền nhân duy nhất Được truyền thần công đại pháp của Gia Gia Lệnh Hồ Sung nói Ta quyết không gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo Cái gì thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ Cái gì dăng thành võ đức trạch bị thương sinh những lời to hót như vậy ta nghe muốn phát nồn Doanh doanh nói Hừ, tiểu Muội biết cho nên trước nay tiểu Muội không khuyên xung ca một câu nếu xung ca gia nhập thần giáo tương lai làm giáo chủ từ sáng tới tối phải nghe những lời chúc mừng to hót như vậy thì sẽ không được như bây giờ Thôi, gia gia trùng hương hát mộc nhai tính của gia gia cũng mau thay đổi nữa lệnh hồ xung nói nhưng chúng ta cũng không thể đắc tội với gia gia doanh muội chẳng đưa tay phải ra nắm chặt tay trái cô rồi nói doanh muội sau khi cứu được môn hạ phái hàng sơn thì ta và doanh muội liền bái đường thành thân cũng không cần biết lệnh của phụ mẫu mối lái gì cả ta và doanh muội rời khỏi võ lâm gác kiếm ẩn cư từ nay không quan tâm đến thế sự chỉ lo sinh con đẻ cái thôi Lúc đầu Doanh Doanh nghe chàng nói rất nghiêm chỉnh, mà cô đỏ lên, lòng rất vui, nhưng lúc nghe đến câu cuối cùng thì giật mình. Giận lực đẩy hai tay hắn ra, lệnh hồ sung cười nói, <cười> Làm vợ chồng rồi, chẳng lẽ không sinh con hay sao? Doanh Doanh giận nói, sung ca còn nói bậy nữa, thì ba ngày tiểu mũi không nói chuyện với sung ca đó. Lệnh hồ sung biết cô ta nói là làm, liền lại là lưỡi nói, Được, không nói đùa nữa Phải mau đi lo chính sự yếu khẩn Chúng ta phải lên ngọn kiến tính xem sao Hai người triển khai khinh công Chạy lên ngọn kiến tính Thế trong vô sắc am Không có một người Chỗ ở của bọn đệ tử chỉ còn lại phòng không Đồ đạc tứ tung Đào kiếm nằm dưới đất May mà dưới đất không có vết máu Dường như chưa có đã thương người Hai người lại đến biệt diện thông nguyên quan sát Cũng không thấy ai Trên bàn rượu đồ nhắm để tưới tung Lệnh Hồ Xuân thèm rượu nhưng không dám uống một hớp Hắn nói Bụng quá đói rồi, mau xuống núi uống rượu ăn cơm Doanh doanh xé dạc áo dài của Lệnh Hồ Xuân quấn lên đầu hắn Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười> Vậy mới được, nếu không thì Đại Hòa Thượng Vẫn thiếu nữ nhà lành đi loạn khắp nơi Sẽ chẳng còn thể thống gì Lúc đến chân núi đã giờ mùi Rất khó khăn mới tìm được một quán cơm nhỏ Cả hai cùng ăn no Hai người phân biệt đường lên h một nhai Đề khí chạy nhanh Chạy hơn một canh giờ Bỗng nghe sau núi Loáng thoáng có tiếng chửi nhau vọng lại Dừng bước lắng nghe Dường như là tiếng đào cốc lục tiên Hai người theo tiếng chửi mà chạy tới Dần dần nghe rõ Quả nhiên là đào cốc lục tiên Dần dần nói khẽ Không biết sáu cái bảo bối này Đang thi nhau chửi ai nữa hai người quành qua thung lũng ẩn người sau gốc cây thấy đào cốc lục tiên miệng vừa quát tháo vừa dây quanh một người đấu rất kịch liệt người đó chợt tới chợt lui thần pháp cực nhanh chỉ thấy một cái bóng màu tro luồn lách qua sáu kinh đệ đó chính là mẹ của nghi lâm bà già giả cơm giả điếc trong chùa quyền không bút bút mấy tiếng đào căng tiên và đào cực tiên la oai oái đều bị bà tát cho một cái nảy đơm đốm. Lệnh Hồ Xuân vui mừng, nói khẽ Món nợ này trả thật là nhanh Ta cũng sẽ cạo trọc đầu bà ta cho biết Hắn cầm chui kiếm Chỉ đợi Đào Cốc Lục Tiên không địch nổi Là nhảy ra báo thù Nhưng nghe tiếng bóp bóp như pháo liên châu Cả sáu huynh đệ đều bị bà ta tác liên tục Đào Cốc Lục Tiên tức giận không nói được Chỉ muốn chụp được tay chân của bà ta Sẽ liền xé ra bốn mảnh Nhưng bà bà này hành động rất mau Như quỷ như ma Mấy lần dường như là chụp được bà, nhưng đều cách mấy tức thì bà liền né tránh, thuận tay lại tát cho mấy cái tóe lửa. Bà bà cũng biết sáu người này lợi hại, chỉ sợ kinh lực giảm đi, sau khi tát trúng một hai người thì bị mấy người kia đụng được. Lại đấu thêm một lúc nữa, bà bà biết khó mà thủ thắng, liền triển khai sông chưởng, tát bốn người bốn cái tát tóe lửa. Rồi đột nhiên nhảy ra sau, quay người bó chạy Bà chạy nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc đã ra ngoài mấy trượng, đào Cúc lục tiên cùng lớn tiếng hò hét nhưng không đuổi kịp. Lệnh hồ sung dung ngang kiếm ra quát lên. Chạy đâu cho thoát! Bạch quang lóe lên, mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của bà. Chiêu kiếm này tấn công thẳng vào chỗ yếu hại. Bà bà giật mình kinh hãi, vội rụt đầu né. Lệnh hồ sung dung kiếm trên chết lên vai vải của bà. Bà bà không thể né tránh, đành phải lùi ra sau mấy bước. Lệnh hồ sung một kiếm đã bước bà lùi lại một bước Trường kiếm có trong tay chàng Thì bà bà làm sao mà địch lại hắn nổi Véo véo bà kiếm Lệnh hồ sung bước bà ta liên tiếp lùi lại năm bước Nếu chẳng muốn lấy tính mạng của bà ta Thì bà bà đã sớm mất mạng rồi Trong tiếng quan hô của đạo gốc lục tiên Mũi kiếm của lệnh hồ sung đã chỉ vào ngực của bà bà Bọn đạo căng tiên bốn người xông ra Chụp lấy tứ chi của bà bà nhấc lên Lệnh hồ sung quát lên Đừng xé bà ta Đào qua tiên dung trưởng tát bà ta Lệnh hồ Xuân quát Đem bà ta treo lên rồi hãy nói Đào Canh tiên đáp yeah. Đưa dây đây đây. đưa về đây. Nhưng sáu người này bên người đều không có dây Ở nơi quan giả này thì không cách nào tìm được dây bọn đào qua tiên loay quay Tay hơi nới ra Bà bà liền cục cửa lăn dưới đất Giọt dậy toan bỏ chạy Đột nhiên trên lưng đau nhói Lệnh hồ Xuân cười nói Đứng yên Mũi kiếm của chàng nhẹ nhàng chỉ vào lưng bà Bà bà sợ hãi biến sắc Đành đứng yên bất động Đầu cốc lục tiên xông tới Sáu ngón tay cùng đưa ra Điểm sáu chỗ huyệt đạo trên Dai, sườn, tay chân của bà Đầu cám tiên đưa tay Xoa lên cái má bị bà ta tác sưng dù Liền đưa tay ra toàn tác lại để trả thù Lệnh hù xuân nghĩ Nên để mặt nghi lâm Không để bà ta bị tác Chàng bèn nói Phan đã, chúng ta treo bà ta lên rồi hãy nói. Đào Cốt Lục Tiên nghe lệnh Hồ sung nói muốn treo bà ta lên cao, liền vui mừng đi lột vỏ cây cắt lại làm dây thừng. Lệnh Hồ sung hỏi tại sao sáu người đấu với bà ta. Đào Chi Tiên nói sáu huynh đệ ta đang đi đại tiện ở đây. Trong lúc đang cào hứng, thì ông mũ này chạy cùng lên rồi hỏi nè, các người có thấy một tiểu ni cô không? Một hỏi rất là vô lễ, là gián đoạn hứng thú đại tiện của bọn ta. Doanh doanh nghe lão nói quá nham nhở Cô cho mày bỏ đi Lệnh Hồ Xung cười nói Đúng vậy Bà bà này là người không hiểu nhân tình thế thái chút nào Đào Việt Tiên nói Đương nhiên bọn ta mặc kệ bảo bà, bà ta biến đi muốn liền ra tay đánh người Vậy là bọn ta cùng đánh với mũ Đương nhiên bọn ta đánh thắng, Nhưng vì đại tiện mới nửa trường Nên đánh không có thoải mái Lệnh Hồ huynh Hệ nếu huynh đệ không kịp thời suýt chút nữa mụ ta chạy thoát rồi đào hoa tiên nói cũng chưa có chắc chúng ta nhường để cho mụ ta chạy trước mấy bước rồi sau đó đuổi theo để mụ ta mừng hục quá mà đào thực tiên nói đào cốc lục tiên mà hạ thủ thì không tin nào trốn thoát được nhất sẽ bắt đem về đào căng tiên nói đây là cách bèo bắt chuột thả cho chạy mấy bước rồi xong ra tóm lấy lệnh hồ sung cười nói <cười> Một con mèo bắt sáu con chuột còn bắt được huống chi sáu con mèo bắt một con chuột Thì chỉ thò tay là được ngay Đào cốc lục tiên nghe lệnh hồ sung phụ quả theo lời của mình Thì đều vui mừng Trong lúc miệng nói Thì tay dùng gió cây bệnh thành dây tường Cột hai tay hai chân bà bà ra sau Treo lên cây Lệnh hồ sung dơ trường kiếm lên Lột gió trên thân cây đẽo phẳng một mảng dài bảy tám thước Rồi dùng kiếm khắc lên thân cây bảy chữ Thiên hạ đệ nhất bình giấm chua Đào Căng tiên hỏi Lệnh hồ có đệ Tại sao vụ này là thiên hạ đệ nhất bình giấm chua Bạn lĩnh uống giấm của mụ ta lợi hại lắm hả Ta không có tình Chúng ta thả mụ ta xuống Ta sẽ uống giấm thi với mụ ta Lệnh hồ sung cười nói <cười> Bình giấm chua là lời chửi Đào cốc Lục tiên anh hùng vô địch nghĩa bạc dân thiên văn tài võ lược mọi người đều kỳ vọng ác bà bà này làm sao có thể bị được không cần phải thi nữa đạo cốc lục tiên khoái chí ngoác miệng cười toa toát cơ hồ không ngậm lại được đều nói đùng đúng đúng lệnh hồ xung hỏi rốt cuộc các vị có thấy nghi lâm sư muội ở đâu không đào chi tiên nói người mà lệnh hồ huynh đệ hỏi là tiểu ni cô xinh đẹp của phái hằng sơn phải không Tiểu Nico cô thì không thấy Nhưng đại hòa thượng thì thấy được uh, hai người đó Đào cán tiên nói Một người á uh, là gia gia của tiểu Nico, cô Một người là đồ đệ của tiểu Nico. cô Lên hồ Xuân hỏi Ở đâu Đào dịp tiên nói Hai người qua đây á, uh, khoảng một canh giờ Vô hẹn bọn ta đến trên phía trước uống rượu Bọn ta nói đại tiện xong uh, sẽ đến Nào ngờ bị ác bà bà nương này uh, Đến uh, kiếm chuyện Lệnh hồ sung liền nghĩ ngay Chàng nói Được, các vị đến sau, tại hạ đến trấn trước Sao đại anh hùng các vị không đánh người đang bị trói Nếu các vị đánh ác bà bà nương này á Thì làm tổn thất thanh danh đại anh hùng của các vị đào cốc lục tiên cũng nói phải Lệnh hồ sung và doanh doanh liền chạy nhanh đi Doanh doanh cười nói Sung <cười> ca không cạo trọc đầu của bà ta Coi như là nể mặt nghi lâm tiểu sư muội Nên chỉ báo thù có ba phần thôi sau khi đi hơn 10 dặm đến một thị trấn lớn tìm đến tửu lâu thứ hai thì thấy bất giới hòa thượng và điện bác quan hai người ngồi bên bàn hai người vừa thấy lệnh hồ xuân đều vương mừng nhấy cẩn lên bất giới dội gọi thêm rượu và đồ nhắm lệnh hồ xuân hỏi hai người có thấy chuyện gì lạ không điện bác quan nói tại hạ ở hàng sơn bị xấu hổ như vậy thì đâu còn mặt mũi nang lại nữa bèn xin thái sư phụ mau mau rời khỏi thông nguyên cốc Không thể vào được Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ thì ra bọn họ chưa biết chuyện Đệ tử với Hằng Sơn bị bắt đem đi hết Chàng nói với Bất Giới Hòa Thượng Đại sư, tai Hạ Nhờ đại sư giúp một việc có được không Bất Giới nói Được, có gì mà không được Lệnh Hồ Xuân nói Nhưng chuyện này vô cùng cơ mật Vị độ tôn này của đại sư không thể tham dự Bất Giới nói Vậy thì cũng dễ thôi Tao biểu hắn đi thật xa đừng cản trở chuyện của lão tử là được rồi lệnh hồ xung nói từ đây đi về hướng đông nam hơn 10 dặm trên một cái cây to có một người bị trói treo ở trên cao bức giới a lên một tiếng vẻ mặt cổ quái cơn người hơi rung lên lệnh hồ xung nói người đó là bằng hữu của tại hạ làm phiền đại sư đến cứu xuống bức giới nói có gì đâu mà khó tại sao người không cứu lệnh hồ xung nói Không giấu gì đại sư Đây là một phụ nữ Hắn cười nụ với doanh doanh Rồi nói tại hạ và nhậm đại tiểu thư Đi cùng nhau nên không tiện Bất giới cười ha hả nói <cười> Ta hiểu rồi Vì người sợ nhậm đại tiểu thư Uống phải giấm chua Doanh doanh trừng mắt liếc nhìn hai người Lệnh hồ xuân cười nói <cười> Người phụ nữ đó uống giấm chua còn ghê hơn Năm xưa trưởng phu của bà ta liếc nhìn một vị phu nhân Khen một câu rằng Phu nhân đó xinh đẹp Thì người phụ nữ đó Thông cáo từ mà bỏ đi biệt tích Khiến cho trưởng phu của bà ta Mười mấy năm trời tìm kiếm khắp chân trời góc bể Bức giới càng nghe Mắt càng mở to ra Liên tiếp nói đó đó đò Lão nói không ra hơi Lệnh hồ sung nói Nghe nói đến bây giờ trượng phu của bà ta Vẫn chưa tìm được Chàng nói đến đây, thì đào cốc lục tiên đang đi lên lầu cười hi hi ha ha. Bức giới đại sư không thèm để ý. Hai tay nắm chặt cánh tay lệnh hồ sung nói. Thật, thật không? Lệnh hồ sung nói. Bà ta nói với tại Hạ, nếu trưởng phu của bà mà tìm được á, thì dù có quyền ngay trước mặt bà cũng không hồi tâm chuyển ý. Cho nên đại sư vừa thả bà ta xuống, thì bà liền bỏ chạy. Người phụ nữ này thân pháp cực nhanh. Đại sư mà chớp mắt một cái Thì bà ta đã chạy mất tiêu rồi Bức giới nói Ta quyết không chớp mắt Lệnh hồ Xung nói tại hạ hỏi bà ta tại sao không chịu tương hội với trưởng phu Bà ta nói trưởng phu của bà là kẻ Phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm đệ nhất thiên hạ Có gặp lão cũng ổn thôi Bức giới la lên một tiếng Quay người toan chạy Lệnh hồ xung vội kéo lại Nói nhỏ vào tai lão Tài hạ chỉ cho đại sư một bí quyết Thì bà ta không trốn được đâu Bất giới vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngẩng người ra một lúc Đột nhiên quỳ xuống đất Lại liền ba cái nghe cợp cợp Lớn tiếng nói Lệnh hồ huynh đệ Không lệnh hồ trưởng mục Lệnh hồ tổ tông Lệnh hồ sư phụ Sư phụ mau dạy bí quyết cho đệ tử Đệ tử xin bái sư phụ làm sư phụ Lệnh hồ sung nín cười nói Không dám không dám Xin mau đứng dậy Chàng kéo lão đứng dậy Rồi nói nhỏ bên tai lão Đại sư thả bà ta xuống Đừng cởi trói cho bà ta Càng không nên giải quyết đạo Ẩm bà ta vào trong khách điếm Kiếm một văn phòng Đại sư nghĩ thử xem Một người phụ nữ phải làm sao để không chạy ra khỏi phòng Bức giới đại sư gái đầu Ngần ngừ nói ừ, Chuyện này chuyện này Chuyện này ta không hiểu nổi Lệnh hồ sung nói khẽ Trước tiên Đại sư lột hết quần áo của bà ta ra Rồi mới giải quyết đạo bà ta thân thể lõa lột thì làm sao dám chạy ra khỏi khách điếm bực giới vui mừng la lên hảo ok hảo okay. kê lên hồi sư phụ thầy ơn đại đức của sư phụ lão chưa nói hết câu thì dù một tiếng giọt ra cửa sổ nhảy xuống đường lao nhanh đi đào canh tiên nói ồ oh, hồ oh, oh. bà thượng này thật là kỳ quá lão đi đâu vậy đào chi tiên nói chắc là lão quá mất thiểu sợ không kịp nữa đào diệp tiên nói vậy tại sao Lão phải khấu đầu lây lên hồ huynh đệ Lớn tiếng gọi sư phụ Chẳng lẽ Lão già đầu như vậy Mà ngay cả đi tiểu Cũng cần người ta dạy Đào qua tiên nói Đi tiểu Thì đâu có cần liên quan gì Đến già hay trẻ Chẳng lẽ đứa trẻ 3 tuổi đi tiểu Thì cần người dạy hay sao Doanh doanh biết sáu người này mà nói tiếp nữa Thì chắc không có lợi hay ho gì Cô liếc nhìn lệnh hồ xuân ra hiệu Rồi đi xuống lầu Lệnh hồ xuân nói 6 vị đào huynh Nghe nói tửu lượng của sáu vị như biển, thiên hạ vô địch, vậy các vị từ từ uống, tại hạ tửu lượng kém, xin miễn bồi tiếp." Đào Cốc Lục Tiên nghe lệnh hồ xung khen ngợi tú lượng của mình, liền vui mừng, đều nghĩ nếu không uống được mấy giò thì không khỏi phụ lời khen ngợi của hắn. Lớn tiếng gọi: "Đem sáu giò rượu ra đây trước. Tửu lượng của người, đương nhiên kém sao bọn ta. Các người đi trước đi, Đợi bọn ta uống say, chỉ e rằng phải đến ngày mai." lệnh hồ xuân chỉ nói một câu thì đã thoát khỏi sáu người đi xuống tửu lâu choanh doanh nhoảng miệng cười nói xuân ca tác hợp vợ chồng người ta công đức vô lượng nhưng mà giải cách đó cho lão không khỏi cô nói vậy mặt đỏ lên quay đầu đi lệnh hồ xuân nhìn cô cười hì hì chứ không nói gì hai người đi ra ngoài trấn chạy một đoạn đường lệnh hồ xuân chỉ mỉm cười nhìn cô Doanh doanh giận nói Nhìn cái gì? Chưa từng gặp à? Lệnh hồ sung cười nói <cười> Ta đang nghĩ ác bà bà đó treo ta và danh mũi trên sàn ngang Thù này chúng ta đã trả được Cũng treo lại bà ta trên cây Bà ta cao trọc đầu ta Ta bảo trường phu của bà lột hết quần áo bà ta ra Thì cũng đã thỏa lòng Doanh doanh cười khúc khích nói <cười> Đây cũng gọi là ăn miếng trả miếng Lệnh Hồ sung cười nói <cười> Chỉ mong bất giới đại sư không lỗ mãn Lần này hai vợ chồng gương vỡ lại lành thì tốt Doanh Doanh cười nói sung ca cẩn thận đó Lần sau mà bị ác bà bà thấy Thì sung ca bị khổ nữa Lệnh Hồ sung cười nói Ta giúp vợ chồng bà ta đoàn viên Bà ta cảm ơn ta còn không hết em nói xong Lại nhìn Doanh Doanh cười ngặt nghẽo, Giả mặt rất tinh quái Doanh Doanh nói Hả? Lại cười cái gì? Lệnh Hồ sung nói. Ta đang nghĩ vợ chồng bất giới đại sư trùng phùng. Không biết họ sẽ nói gì? Doanh doanh nói. Ừ, vậy tại sao xung ca cứ nhìn tiểu muội qua vậy? Bỗng nhiên cô hiểu ra dụng ý của lệnh Hồ sung. gã lãng tử này đang nghĩ bất giới đại sư ở trong khách điếm cởi hết đồ của phu nhân lão ra. Trong lòng hắn nghĩ đến chuyện này mà lại nhìn cô chăm chú tức có dụng tâm không tốt. có thể suy luận được. bỗng nhiên má cô đỏ lên, dùng tay đánh. lệnh hồ xuân nghe người né rồi cười nói: <cười> phụ nữ mà đánh lão công thì là ác bà nương. ngay lúc này bỗng nghe tiếng còi khẽ từ nơi xa vọng lại. doanh dành nhận ra là tiếng còi truyền tin của giáo chúng bổn giáo. cô liền đương hón tỏ trái lên môi, tay phải giẫy một cái liền chạy về hướng tiếng còi. hai người chạy mấy chục trượng, thấy một phụ nữ đang từ viết Tây chạy nhanh qua phía đông. Địa thế này rất khoáng đảm không có chỗ ẩn tránh. Người đó thấy Doanh Doanh, ngẩn ra một lúc rồi vội lên trước hành lễ nói: "Giáo hạ Tần Giáo thiên Phong Đường Hương Chủ Tam Ta Nương Bái Kiến Thánh Cụ, Giáo chủ Thiên Thu giảng tải thống nhất giang hồ." Doanh Doanh gật đầu, tiếp đó có một lão già từ phía đông chạy đến, hướng về Doanh Doanh, cúi người hành lễ nói: "Tần Chỉ Bang, tham kiến Thánh Cụ." Giáo chủ trung hưng thánh giáo Trạch bị thương sinh trên doanh nói Tân trưởng lão, trưởng lão cũng ở đây à Tân dĩ bang nói Dạ, tiểu nhân phụ mệnh giáo chủ Ở đây tham tính tin tức tàng hương chủ có nghe ngóng được tin tức gì không Tàn tam nương nói Khải bẩm thánh cô Tân trưởng lão Sáng sớm hôm nay thuộc khả ở trạm Lâm Phong Thấy sáu bảy chục người phải tung sơn Cùng đi về hướng qua sơn Tân dĩ bang nói Hòa nhiên bọn trung đi qua sơn Doanh doanh hỏi Bọn phái tung sơn đi qua sơn Để làm gì Tần dĩ bang nói Cháu chủ lão nhân già được tình Sau khi nhà bất quần phái qua sơn Làm chướng môn ngủ nhà phai liền muốn gây bất lợi cho thần cháu ta Mấy ngày gần đây Lão triệu tập để tử môn hạ các phai Trong ngủ nhà phai đến qua sơn trước Xem dụng ý của lão Dường như là muốn tiến đánh hắc một ngày doanh doanh hỏi có chuyện như vậy sao cô nghĩ tần dĩ bang là người xảo quyệt chuyện bắt người phái hằng sơn chắc là lão phụ mệnh của gia gia chủ trì tại đây nhưng lão lại giấu nhẹm có điều lời của tang tam nương dường như là thật xem ra trong chuyện này còn có sự tình khác cô bèn nói lệnh hồ công tử là trưởng môn của phái hằng sơn tại sao công tử không biết chuyện này chứ thật là kỳ tần dĩ bang nói Thuộc Hạ điều tra, biết môn nhân của hai phái Thái Sơn và Hành Sơn đã lột tốt kéo lên qua Sơn. Chỉ có phái Hàng Sơn là chưa có động tính gì. Ngày hôm sau, hướng tả sứ truyền hiệu lệnh nói báo đại sở trưởng lão thông lãnh Thuộc Hạ đã tiến vào Hàng Sơn biệt viện quan sát động tỉnh Lệnh cho Thuộc Hạ ở đây để liên lạc. Thuộc Hạ đang đợi tin tức của báo trưởng lão. Doanh doanh và lệnh hồ sung tiếp nhìn nhau, đều nghĩ... Báo đầy sở trà trộn vào hàng sơn biệt diện Chắc là đúng Tần dĩ bang không giấu cái chuyện này Chẳng lẽ là nói thật Tần dĩ bang cúi người hành lễ Với lệnh hồ sung nói Tiểu nhân phụ mệnh hình sự Xin lệnh hồ chứng môn miễn tội Lệnh hồ sung cung tay đáp lễ nói Tài hạ và nhậm đại tiểu thư Một ngày gần đây sẽ thành hôn Doanh doanh đỏ mặt La lên một tiếng Nhưng cũng thừa nhận Lệnh hồ sung nói tiếp tần trưởng lão vì phụng mệnh của nhạc phụ tại hạ chúng ta thuộc hàng tiểu bối đương nhiên phải gánh lấy tần dĩ bang và tăng tăng nương mừng ra mặt cười nói cung hỉ hay vậy cung hỉ doanh doanh quay người đi tần dĩ bang nói hương tại sư dặn thêm bảo trưởng lão và tại hạ không được vô lễ với môn nhân hàng sơn chỉ dò là tình tức quyết không được động thủ đương nhiên tại hạ tuân theo đột nhiên sau lưng lão có thanh âm người con gái cười nói Kiếm pháp của lệnh hồ công tử thiên hạ vô song Hướng tả sứ bảo các vị không được động võ Là vì muốn tốt cho các vị đó Lệnh hồ sung ngẩng đầu lên Thấy trong bụi cây một cô gái đi ra Chính là giáo chủ ngũ độc giáo lam Phượng Hoàng chàng cười nói <cười> Đại muội tử, chào mũi tử lam Phượng Hoàng nói với lệnh hồ sung Đại ca, đại ca khỏe không? Cô quay qua nói với tần dĩ băng Nè, lão muốn cung tây thì cung tây Tại sao lại cho mày? Tần dĩ bang nói tại hạ không dám Lão biết khắp người phụ nữ này toàn là độc vật Rất đáng sợ Lão bước lên mấy bước nói với Doanh Doanh Bây giờ Phải làm gì xin thánh cô ra lệnh cho Doanh Doanh nói Các vị cứ theo lệnh chỉ Của giáo chủ mà làm là được rồi Tần dĩ bang cuối người đáp dạ Rồi cùng với tăng tam nương Hướng về Doanh Doanh và lệnh hồ sung Cuối người hành lễ cáo từ Lâm Phượng Hoàng đợi hai người đi xa Rồi mới nói Quận đi cô phải Hàng Sơn bị người bắt Sao hai vị còn chưa đi cứu Lệnh Hồ Xuân nói Chúng ta từ Hàng Sơn đuổi đến đây Trên đường không thấy tung tích gì hết Lâm Phượng Hoàng nói Đây không phải là đường đi qua Sơn Hai người đi sai đường rồi Lệnh Hồ Xuân nói Đi qua Sơn ư Bọn họ bị bắt đến qua Sơn Ngụy tử nhìn thấy à Lâm Phượng Hoàng nói Sáng sớm hôm qua Ở Hàng Sơn biệt diện Tiểu mụi uống nhầm thứ trà cổ quái Nhưng không nói ra thế mọi người lần lượt té xuống Tiểu Muội cũng giả bộ bị thuốc mê ngã xuống theo Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười> Dám sử độc dược với Lam giáo chủ ngũ tiên giáo Không phải là tự chuốc lấy đau khổ vào mình sao Lam Phượng Hoàng cười nói <cười> Bọn vô lại này thật không biết trời trăng là gì Lệnh Hồ Xuân nói Người tử không kính tặng cho chúng mấy thứ độc dược ư Lam Phượng Hoàng nói Cái đó là còn khách khí. Có hai tên vô lại cho rằng tiểu muội bị hôn mê thật nên muốn động tay động chân, liền bị tiểu muội hạ độc chết tại chỗ. Những tên còn lại sợ quá không dám đến gần nữa, nói là coi như tiểu muội chết rồi nên toàn thân kịch độc. Cô nói vậy rồi cười khanh khách, lệnh hôn xung hỏi: "Sau đó thì sao?" Lăng Phượng Hoàng nói: "Tiểu muội muốn xem bọn chúng dở trò quỷ gì, nên vẫn giả bộ hôn mê bất tỉnh. Sau đó bọn vô lại từ trên ngọn kiếm tính khiến rất nhiều tiểu ni cô xuống, đầu lĩnh lại là sư phụ nhạc tiên sinh của đại ca, đại ca, tiểu muội thấy con người của sư phụ đại ca chẳng ra cái giống gì hết, đại ca là trưởng môn phái hằng sơn mà lão lại thống lĩnh thủ hạ, đem đồ tôn đồ tử, lão ni cô, tiểu ni cô của đại ca bắt đi hết, há không phải là muốn cắt đứt tình nghĩa với đại ca hay sao?